Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ cưới người mình thích hay là nghe lời của người nhà. Cưới người mà mình không thích hả? Nếu như là anh, thì anh sẽ làm như thế nào? Về chuyện này, thì anh không thể trả lời em được. Tại sao chứ? Cô Trương ra về mặt vô tội không hiểu gì. Thứ nhất, anh chưa thích người con gái nào, nên không biết nếu một ngày gặp phải vấn đề như vậy, anh sẽ giải quyết như thế nào nữa. Thứ hai, mặc dù gia đình và người lớn rất là quan trọng, nhưng anh vẫn tiếp tục duy trì trạng thái độc thân. Em hỏi ý kiến của anh thì anh không thể giúp gì được em cả. Kim Bảo bối không biết cô nên tỏ ra nhỏ nhóm hay là cô nên cảm thấy lo lắng đây. Anh Bích Vũ vừa nói anh ấy dễ duy trì tình trạng độc thân sao, nhưng mà điều đó đâu chứng tỏ điều gì, bây giờ anh còn duy trì trạng thái độc thân nhưng không có nghĩa là sau này anh vẫn sẽ độc thân." Hơn nữa anh Bích Vũ đã nói, anh ấy không có người ở trong lòng, như vậy có nghĩa cái cô Khương kia chỉ là đơn phương. Hoa rơi hữu ý, nhưng nấc chảy vô tình cho rồi cô làm người đến sau, nhưng vượt trước cũng không có vấn đề gì cả. Tất cả những uất ức vì cái người 18 năm yêu, cái gì mà Tiên Kim tiểu thư mắc bệnh công chúa, tất cả đều biến mất khỏi đầu của Kim Bảo ấy. Dù sao tuyệt tiết đó cũng không pha lạc cuộc sống của cô, tất cả mây đen trên đỉnh đầu đều biến mất, mặt trời lại ló dạng. Bảo bối à, người bạn đó của em là người như thế nào chứ? Sau cuộc nói chuyện Đột nhiên Tần Bích Vũ lo lắng cho việc kết bạn của cô. Chỉ là đàn anh thôi ạ. Kim bảo bối cười hì hì, vội vang nói lẳng sang chuyện khác. Hôm nay anh Bích Vũ không đi đâu sao? Không có việc gì quan trọng, nên anh không đi. Tần Bích Vũ càng ngày càng không hiểu cô bé này. Tâm tình của em đã tốt hơn chưa? Tâm tình của em vẫn bình thường mà. Cô dáng ngu mà trả lời. Có lẽ tâm sự của tiểu nữ sinh sẽ không tùy tiện tâm sự với một người đàn ông già như anh đâu nhỉ? Tần Bích Vũ suy nghĩ một chút cũng không để ý đến, nhưng mà cô biết tại sao tâm tình của anh hơi xa xút một chút, tất nhiên chỉ là một chút mà thôi. Vậy thì tốt rồi, em nhớ ăn nhiều một chút, bữa sáng không thể không ăn được. Anh là người đàn ông quá già nên rời đi, anh đừng nói nhiều như thế, cô có cảm thấy phiền không nhỉ? Đúng rồi. Vậy rồi em ăn quá ít, bây giờ cảm thấy rất là đói bụng nha. Kim Ba Bối nhảy lên, ôm lấy cánh tay của Tần Bích Vũ nói, anh Bích Vũ à, Anh dẫn em đi ra ngoài ăn điểm tâm có được hay không? Em muốn ăn si rô đá vào ngày hôm qua. Anh đã dẫn em đi ăn đó. Vậy là mặt trời nhỏ đã sống lại rồi sao? Tần biết vũ sở khóc sở cười. Có một chút không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô, thì những chuyện vừa rồi cũng đã tan thành mây cõi. Đúng là một cô bé kỳ lạ đó. Tối ngày 31 tháng 12, cha mẹ nhà họ Tần cũng đi thưởng thức nhạc kịch với con trường. Chị em nhà họ Kim cũng được mời đi cùng. Khi Kim Bảo Bối biết Tân Bích Phú ở nhà thì cảm thấy mất hết hào hứng. Bọn họ đã hẹn trước ăn cơm ở một cách sẵn rồi sau đó đi ô tô đến nhà hát kịch. Chị dầu tương lai, Tân điện thao cười, giọng nói vang lên ở phía sau lưng của Kim Bảo Bối. Trong đại sành người đến người đi nhiều nên cô không phát hiện anh ta đã đến gần cô vào lúc nào. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt xem thường. Em có tiếp tục ở đây nữa không? Nếu như có thể thì em cũng không muốn ở đây nha. Lục Cô Liên xem mới biết Tần Bích Vũ sắp ở nhà, đúng là làm người ta bực mình mà. Đừng có trách, anh công thông báo cho em biết, tối nay là một cơ hội đó nhé. Cơ hội tốt ư? Ừm, có vài lần trước anh đã nói với em, nhược điểm của anh hai rồi không hả? Nhược điểm của Tần Bích Vũ sao? Anh ấy không thể uống rượu ư, vậy thì như thế nào chứ? Kim Mao bối trừng mắt nhìn anh ta, người này thường thích nói một nửa rồi thôi, sợ rằng là làm cho người khác khó chịu bởi vì tò mò. Không phải là anh muốn nói anh Bích Vũ đang ở nhà uống rượu đó chứ. Không phải là anh ấy muốn uống. Em đừng quên ở nhà còn có Lão Tứ và Lão Ngũ và những người em họ khác. Năm ngoái ra anh hai, thiết diệt vô sứ. Nên năm nay, các anh em tính toán sẽ cho anh ấy một sự vui bất ngờ. Bởi vì không khéo anh ấy sẽ trở thành người độc thân cuối cùng ở trong nhà đó. Tần điện thao cười rất là mập mờ, cũng rất là nham hiểm. Trong mắt của Kim Bảo Vũ thì anh ta cực kỳ tà ác. Niềm vui bất ngờ ư. Quan hệ gì với việc uống rượu chứ? Không phải anh cũng muốn cho anh ấy sự vui mừng ư? Anh đành cho anh ấy một sự vui mừng rồi. Anh ta tự tin nói. Em hãy tin tưởng anh. So với những người khác thì ý tốt của anh là chân thành 100% đó. Anh ta nở ra một nụ cười thành khẩn hiền lành. Tại sao anh lại giúp em chứ? Anh ta chắc chắn không có tốt bụng như vậy đâu. Anh đây đã đăng lợi lương tâm của chị dâu đó. Cố quên mất chuyện này nha. Nhưng mà em vẫn còn chưa liên lạc với đàn chị. Ngày mai có gì em sẽ nói cho anh biết. Lăng Tâm ngày hôm nay của cô đã dùng hết rồi, ngày mai nhớ phải liên hệ sớm đi. Kim Bảo bối tìm được Bát Tần và Tần Huyền Nhạc đang đứng bàn công việc với chị cô, cô giờ vừa trong người cảm thấy không khỏe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net